Diêm xuyên hơi biến sắc mặt nói “A Bá chiếm hai lục nịa trong thiên hạ Hai lục nịa tức là 72 cương vực Sa hoàng này đúng là nhân vật ghê gớm Giảng hận thiên giải thích rằng Đúng vậy Không biết tại sao sau này sa hoàng thân tử đạo tiêu Nhưng sa hoàng chi quan vẫn còn lại Đồn là ai có được nó dùng thứ này tru sát một thánh nhân Báo vật này tru sát thánh nhân tùy ý như dết heo chó Uy động thiên địa Nhưng sau này sa hoàng chi quan biến mất tung tức Đám lông mang long, thất sát, long ngủ, đại họa ở một bên há hốt mồm Chỉ dựa vào sa hoàng chi quan tru sát thánh nhân giống như heo chó Đùa đi, thánh nhân dễ bị giết như vậy sao? Doãn hận thiên cười khổ nói. Sự thật đúng là như vậy, bởi vì doãn gia của ta có ghi chép đúng là có một thánh nhân chết dưới sa hoàng chi quan. Nhưng sau này không ai tìm thấy sa hoàng chi quan. Khi liên thần phá hư thiên địa, lúc ấy thương thiên từng ra hiệu lệnh thiên hạ thương sinh cùng tìm kiếm sa hoàng chi quan. Nhưng mãi đến khi thương thiên chết cũng không có tin tức về Sa Hoàng Chi quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow. chương 91 bạo động. Giờ, oan hận thiên cười khổ nói. Thì ra liên thần đã tìm được còn phong ấn nó. Miu Miu khó hiểu hỏi. Không đúng. Nếu Liên Thần đã tìm được Sa Hoàng Chi Quang thì vì sao không lợi dụng nó? Doãn Hận Thiên nói Đồn rằng Sa Hoàng Chi Quang có tính bài ngoại Có thể tự động phân biệt sinh linh của đại ác thế giới Đại thiện thế giới sau đó bản năng công kiếp Có lẽ vì vậy mà Liên Thần không thể lợi dụng Sa Hoàng Chi Quang được Thậm chí Phúc Cuối không thể mang đi Nên mới dùng tất cả tội nghiệp phong ấm. Rất nhiều người xung quanh ánh mắt nóng cháy. Là sa hoàng chi quan. Ánh mắt cuồng nhiệt kia khiến nghiệt lông màu đỏ câm nín. Nó thật là không có tính uy hiếp như vậy sao? Nghiệt Long màu đỏ tiếp tục bảo. Không ai được đụng vào phong ấm của liên thần ta khuyên các vị nên sớm rời đi. Đột nhiên có tiếng hét to. Cuồn vọng. Công dương tiên nhất chân bước ra. Công dương tiên bước ra một bước. Không ai mở miệng. Lạnh lùng nhìn tình hình này. Nghiệt lông màu đỏ nhìn công dương tiên. Rống to. Rai. Khóng môi công dương tiên công lên nụ cười lạnh lùng. T. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Bương. Gơ. Kiếm bỗng chém hướng nhiệt lông màu đỏ. Cảnh giới là tổ tiên uy lực một kiếm hình thành cương kiếm to lớn kiếm khí cuồn cuộn xong hướng nhiệt lông màu đỏ. Nghiệt lông màu đỏ lạnh lùng quát. Nhiệt. Liên hoa chứ nhiệt lông màu đỏ bỗng bùng phát ánh sáng đỏ rực rỡ. Ánh sáng đỏ đi qua đâu là hư không đột nhiên hình thành từng đá hồng liên nghiệp hỏa vọt hướng kiếm khí của công dương tiên. Lửa của hồng liên nghiệp Hỏa va chạm cùng kiếm khí, một đá hồng liên nghiệp hỏa to nhất đụng vào cương kiếm của công dương tiên. Âm âm âm âm. Hư không rung rảy, hồng liên nghiệp hỏa và kiếm khí rằng co. Nghiệt lông màu đỏ hét to. Thiên địa nghiệp hỏa tụ về ta ở chính giữa. Âm âm âm ầm Chỉ thấy bốn phương thiên địa có vô số năng lượng màu đỏ vọt hướng huyết liên hoa. Theo nghiệp Long màu đỏ khốn chết, huyết liên hoa ngày càng nhiều hồng liên nghiệp hỏa công kích công dương tiên. Công dương tiên nét mặt xa sầm nói. Nguy rồi. Âm âm âm âm. Thiên đạo tận trời công dương tiên thân hợp thiên đạo, lực lượng lần thứ hai tăng vọc. Nhưng hồng liên nghiệp hỏa cũng tăng vọc lên. Huyết liên hòa thu nạc nghiệp lực bốn phía trong thiên địa tuôn ra hồng liên nghiệp họa cùng cuộn tập kích công dương tiên. Đông phương bất bại trầm giọng nói. Hay cho phong ấm của liên thần. Bách ác lão ma trầm giọng nói. Đúng vậy. Tụ tập thiên địa tội nghiệp, ngưng tụ hồng liên nghiệp hỏa. Hèn chi? Hèn chi hồng liên nghiệp hỏa ở sát nghiệp chiến trường thật lâu không tán. Hóa ra trận pháp này lúc nào cũng hút lấy từ trong thiên địa. Phía không xa, hai người yêu thiên thương và quyết nhớ mày. Nghiệp Long màu đỏ khống chế hồng liên nghiệp hỏa công kích công dương tiên. Nghiệt lông màu đỏ sắc mặt âm trầm nói. Thiên đạo! Hờ! Mắt nghiệt lông màu đỏ lạnh băng, chân dẫm một cước. Rai! Nghiệt lông màu đỏ bước ra khỏi huyết liên hoa, xuất hiện ở trước thiên đạo của công dương tiên. Nghiệt lông màu đỏ dùng đầu cụm vào thiên đạo. Bùm bùm bùm bùm bùm! Thiên đạo vẫn còn đó nhưng thân hình nghiệt long màu đỏ quá dị chui vào trong thiên đạo của công dương tiên. Xung quanh, vô số tu gã lộ vẽ kinh ngạc nói. Cái gì? Nghiệt long màu đỏ có thể không nhìn thiên đạo? À ồm! Um. Nghiệt long màu đỏ xông vào thiên đạo, nuốt công dương tiên vào bụng. Âm um, âm um, âm um, âm! Um. Thiên đạo tan vỡ công dương tiên đã ở trong bụng của nghiệt Long màu đỏ. Công dương tự sắc mặt âm trầm. Nghiệt súc sao ngư dám Công dương tử vung tay đánh ra một trưởng. Rai. Đuôi rồng vung va đụng với cương trưởng của công dương tử. Âm âm âm ầm Hư không bỗng lắc lư. Bảo tố nổi lên bốn phía. Diêm xuyên ngật đầu với bạc khởi. Bạch Khởi lập tức xông vào chiến trường. Chém. Bạch Khởi một đao chém vào huyết liên hoa. Phía xa, nghiệt lông màu đỏ đang chiến đấu với công dương tự bỗng biến sắc mặt. Nghiệt Long màu đỏ tức giận quát. Khốn kiếp dừng tay. Nhưng làm sao Bạch Khởi nghe lơn. Vâng, nghiệt lông màu đỏ. Một đao chém xuống như chân trời góc bể, hư không bị chém ra một khe hở to lớn. Nghiệp lông màu đỏ gào thét. Huyết liên, dết. Huyết liên hoa to lớn lần nữa tuôn ra hồng liên nghiệp họa bắn hướng trường đao của bạch khởi. Nghiệp họa xuất hiện, nhiều tu giả lùi một chút. Một lần này, phô thiên cái điện, giống như đại hà lao nhanh hướng bạch khởi. Người khác vội vã tránh xa hồng liên nghiệp hỏa, nhưng với Bạch Khởi thì hồng liên nghiệp hỏa tính cái gì? Bạch Khởi không có thân hợp thiên đạo, chỉ dùng thân xác xông vào hồng liên nghiệp hỏa. Nghiệt Long màu đỏ kinh kêu. Cái gì? Chém. Âm âm ầm âm, âm. Huyết liên hoa to lớn bị chém thành hai nửa, vạo tạc. Nghiệt Long màu đỏ giật mình kêu lên. Không, âm âm âm ầm. huyết liên hoa nổ tung, hồng liên nghiệp hỏa cung cũng bắn ra bốn phương tám hướng trong phút chốt thiên địa một mảnh lửa đỏ. Vô số tu giả hoảng hốt chạy trốn, đặc biệt là đám người công dương gia đều thuộc lùi. Còn ở lại đây chỉ có đám người tổ tiên đều thân hợp thiên đạo, lạnh lùng nhìn tình hình này. Phong ấm của liên thần đã bị phá mở. Âm âm âm ầm Ban đầu tám khe nước lần nữa tăng vọt. Trong phút chút sự sống cuồng cuộn vọt vào trong. Rào. Đất biến thành sa mạc chết mắt qua vạn dặm, điên cuồng khuyết trương. Âm âm âm ầm Sa mạc rung động bên dưới nguyên huyết liên hoa chậm rãi phát ra khí thế cực kỳ thô bạo. Tất cả tổ tiên trợn to mắt Chính lúc này trung tâm sa mạc dạc sang hai bên Một vương miệng to cỡ 10 trượng chậm rãi bay ra khỏi sa mạc Vương miệng bay ra Thiên địa bốn phương biến khô ráo Đám mây trong vạn dặm khoảnh khắc bị hút cạn nước Cùng sa dân trận trời Thiên địa trong khoảnh khắc biến thành bão cát đầy trời Khí thế bạo ngược phát ra từ chính giữa vương miệng. Không biết là ai bỗng kêu lên. Sa hoàng chi quan. Thanh âm này tự như tín hiệu, gần như mọi người hành động. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc. Các đại cường giả đột nhiên phóng ra thiên đạo của mình. Cả sa mạc có mấy trăm thiên đạo. Tình hình hỗn lợn. Diêm xuyên bỗng mở miệng nói. Yêu thiên thương tin ngươi một phen vậy. Giờ phút này. Hai người yêu thiên thương và quyết đã không ôm hy vọng. Lại không nghĩ đến lúc này Diêm xuyên nói là tin họ một lần. Cái này. Diêm xuyên nghĩ cái gì vậy? Diêm xuyên chật kêu lên. Miu miu, a phòng. Miu miu hét lên. Meo. Hiểu rồi. Miu Miu khống chế. Âm âm âm ầm Trong khoảnh khắc sau lưng Miu Miu có hơn 2.000 thiên đạo, đám người ban đầu xông hướng xa hoàng chi quan đều biến sắc. Miu Miu hét to một tiếng. Ta chộp. Một phút mèo mang theo thiên địa đại thế chi lực đánh hướng mọi người, mục tiêu là bắt ác lão ma. Bắt ác lão ma biến sắc mặt. Ngênh hướng vút của Miu Miu. Triệu A Phòng lấy hai Miu Miu làm giận, điều động ra nhiều ánh sáng lam bắn hướng đại hình thiên đế, minh thiên hàng. A. Đại hình thiên đế, minh thiên hàng sắc mặt âm trầm, mang theo đám thuộc hạ nhanh chóng tránh khỏi ác vận chi quan. Quyết cũng cất bước thiên đạo vòng quan. Cùng lúc đó Quyết dánh ra một trưởng. Với một chưởng này, quyết như đánh ra một bạch long to lớn xông hướng đông phương bất bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.fi.w. Wow. 10 chương 92 Sa Hoàng bổ thiên đạo. M. An đông phương bất bại lạnh văn cũng gơ i u v q q, đánh tới. Công Dương tử, nghiệt long màu đỏ xông tới. Bạch Khởi đạp bước Rai Sau lưng Bạch Khởi bỗng xuất hiện một người khổng lồ màu vàng Người khổng lồ màu vàng tỏa ánh sáng rực rỡ Sát khí thô bạo bắn hướng công dương tử Nghiệt lông màu đỏ Chém Bạch Khởi chém xéo một đao Hư không bị xé ra một khe nước to lớn Công dương tử nhướng mày nói Cái gì? Nghiệt lông màu đỏ rốn to Rai ầm ầm ầm ầm. Dao của Bạch Thởi có khí thế không thể chăng. Nghiệt Long màu đỏ hung mãnh va đụng. Long giáp bị chạp đứt. Sống đau đập Nghiệt Long màu đỏ. Xương của Nghiệt Long màu đỏ bị gãy rớt xuống lòng đất, hung dao không giảm uy lực, song hướng Công Dương tử. Công Dương tử biểu tình phức tạp nói: Nguy rồi." Công dương tử vung tay, một kiếm tận trời. Âm âm âm ầm Lực lượng bá đạo, công dương tử lập tức thuộc lùi. Mang long thất sát, long ngủ, đại họa cùng dãn hận thiên đối địch với một vài tổ tiên còn lại. Dãn hận thiên mở sức mạnh trọng đồng trong phút chốc nhiều cường giả biến mất. Tứ Long cũng dốc sức pha đụng với đám cường giả. Âm âm âm âm Tình hình cực kỳ hỗn loạn Giờ phút này Dù là đông phương bất bại Bắt ác lão ma Đại hình thiên đế Minh thiên Hàn Công dương tử đều kinh ngạc nhìn diêm xuyên đứng giữa không trung Bởi vì tình hình trước mắt tự như một thế lực diêm xuyên đối kháng với mọi người Đúng vậy là mọi người Diêm xuyên thậm chí không tự mình ra tay Mặc dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngũi bùng nổ Rất nhiều người không thiết ứng được Nhưng bùng nổ trong phút chốc khiến mọi người kinh thán Âm âm âm ầm Yêu thiên thương lập tức đi tới đằng trước sa hoàng chi quan Yêu thiên thương vung tay dán sát vào Vù vù vù vù Sa Hoàng Chi Quang bỗng rung lên, sau đó cát vàng đầy trời rơi rụng, hình như chết mắt bị đốt cháy. Bên Âu y Sa Hoàng Chi Quang có một vòng lửa vàng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Toàn Sa Hoàng Chi Quang như đốt cháy lên. Yêu Thiên Thương mau chóng lùi ra. Vù vù vù vù. Yêu Thiên Thương kích động nói. Đa tạ diêm đế. Cuộc chiến đấu lập tức ngừng lại mọi người nhìn diêm xuyên đã khác đi. Bá ác lão ma nhìn miêu miêu, mắt lóm tia rối rắm. Báh ác lão ma nhìn chầm chầm vào miêu miêu la lên. Ngươi là ai Tại sao ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Bên kia, đại hình thiên đế, Minh thiên thiênên hàng lạnh lùng nhìn diêm xuyên còn có miêu miêu Quyết đông phương bất bại cũng tách ra. Hai người lạnh lùng nhìn nhau. Ngày xưa đông phương bất bại. Quyết tại phong ấm giới đã từng là thiên hạ đệ nhất nhân. Giờ phút này lần đầu tiên giao đấu. Quyết hơi kém chút nhưng rốt cuộc vẫn đỡ được đông phương bất bại một lúc. Bên kia công dương tử tức giận nhìn bạch khởi. Bạch khởi đáp xuống đất. Rai. Bạch khởi một cước đạp lên lông giác của nghiệt long màu đỏ. Nghiệt long màu đỏ hết thảm. Sa hoàng chi quan ở chỗ trung tâm bút cháy ngọn lửa. Trong khi lửa bút cháy thì trên mặt đất vô số hạt cát nhanh chóng tụ tập bên dưới sa hoàng chi quan. Âm âm âm âm. Hạt cát vạn dạm tụ lại càng tụ càng nhỏ, dần dần, hạt cát tụ lại thành hình người. Sa hoàng chi quan đốt cháy biến ngày càng nhỏ càng nhỏ hơn. Trong ngọn lửa vàng như có một bóng người, đầu đội vương miệng trong tay người này cầm một quyền trượng vàng. Có chuyện gì? Mọi người kinh ngạc nhìn chầm chầm. Chỉ thấy ngọn lửa vàng thu nhỏ dần dần, rồi biến mất. Bóng người do hạt cát ngưng tụ cũng lộ ra trước mắt mọi người. Mặt long vào cực kỳ hoa lệ đầu đội vương miệng màu vàng, tay cầm quyền trượng vào, biểu tình cực kỳ kiêu ngạo, nhìn những người xung quanh, mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng hai người yêu thiên thương và quyết. Bởi vì nam nhân đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng vàng có bộ dạng giống hệt như hai người yêu thiên thương và quý Dung bảo y như rút. Bát ác lão ma bỗng biến sắc mặt nói. Ngươi là sa hoàng. Mọi người đều biến sắc mặt nói. Sa hoàng. Doãn hận thiên kinh ngạc hỏi. Ca, hân, ơ, nương, gương, y, Phải sa hoàng đã chết vào kỷ để tam sao? Hai người yêu thiên thương và quyết vẻ mặt quá dị. Họ tồn tại đã không thể tưởng tượng. Vì sao trước mắt có một người giống mình y như đút nữa. Nam nhân đầu đội vương miệng tay cầm quyền trượng vàng do hạt cát ngưng tụ ra. Sa hoàng. Gần như mọi người đều nhếu mày nhìn chầm chầm. Hút. Nam nhân rất thoải mái khịt mũi, lắc cổ, nhìn bốn phương trời. Sa hoàng hước sâu cảm tháng rằng. Kỷ đệ tứ Sa hoàng chật lộ nụ cười tạm mị Thiên đạo cũng tan vỡ nhiều như vậy Vừa lúc Sa hoàng bỗng vung quyền trượng Âm âm âm ầm Xung quanh sa hoàng bỗng nổi lên 18 lốc sấy Lốc sấy bay lên trời Trong phút chốt bên trong lốc sấy bắn ra ánh sáng rượt rỡ Lúc xoấy chậm rãi ngưng tụ thành hình cột 18 cây cột thông thiên triệt điệu âm âm âm ầm cây cột toát ra khí thế chống nhiếp lòng người Doãn hận thiên nhấn mày nói thiên đạo Miêu Miêu kinh ngạc nói đây là thiên đạo mà thiên địa sao hắn đang bổ thiên đạo sao âm âm âm ẩm 18 thiên đạo bỗng nhiên thành hình, song hướng thiên địa. Âm âm âm âm. Trong phút chốc vô tận thiên địa công đức song hướng sa hoàng. Sa hoàng nhắm mắt cực kỳ hưởng thụ thu nạp thiên địa ban tặng. Trên bầu trời ánh sáng rực rỡ. Dưới mặt đất. Thuổi khí nổi lên bốn phía. Mơ hồ thấy ảo ảnh vô số thần thú bay trên bầu trời. Tiên nhạc văn vẳng. Mùi thơm ngát hương. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lại bổ mười thiên đạo. Thiên địa còn lại mấy chục chưa hoàn chỉnh. Sa hoàng thu nạp vô tận công đức. Bỗng nhiên hương phấn hét to. Ha, ha ha ha ha ha ha. Ta đã trở lại. Thanh âm to lớn vang vọng chính tầm trời. Yêu thiên thương nhớ mày hỏi. Ngươi là ai? Sa hoàng ngừng phát tiết bỗng nhìn hướng hai người yêu thiên thương và Quyết. Mặt mày hai người giống y nhu đốt. Mắt sa hoàng lón ti kỳ lạ nói. Các ngươi phức tạp hơn ta đã tưởng. Quyết trầm giọng hỏi. Người có quan hệ gì với chúng ta? Sa hoàng ta cười nói. Ha ha ha ha ha ha. Ta sao? Không phải ta là các ngươi sao? Quyết lắc đầu, nói. Không, người cùng chúng ta khác biệt, nhưng ta lại cảm thấy người cùng chúng ta có liên kết gì đó. Yêu thiên thương như mày nói. Mấy năm nay trong đầu chúng ta có thứ gì đó là ngươi truyền cho chúng ta sao? Sa hoàng vừa lòng nói. Không ổn là một nửa khác của ta. Quyết nheo mắt lại. Sa hoàng chợt lắc đầu cười nói. Các ngươi có cảnh giác với ta. Ha ha ha ha ha ha. Hai người yêu thiên thương và quyết vẫn không thả lỏng đề phòng. Sa hoàng nói. Các ngươi và ta vốn là một thể ta là sa hoàng, nhưng cũng không phải sa hoàng. A Sa hoàng nói. Ngày xưa sa hoàng, không ai bị nổi, hùng ngạo thiên hạc. Đáng tiếc vẫn có cường giả cao hơn Trong một lần chiến đấu Sa hoàng sơ sẩy bị người ta chém thành hai Bao gồm hồn phát Chém thành hai Nhiều người lộ vẻ kinh sợ Có thể hiểu sa hoàng cường đại thế nào qua lời kể Lúc xưa ngay cả thương thiên Cũng đi tìm sa hoàng chi quan để đối kháng với liên thần Không cần nghi vấn gì về thực lực của sa hoàng nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. chương 93 Bách thủ bất tử thì bách thị tộc bất diệt. N. Hơn vật cường đại như vậy mà bị người khác chém thành hai nữa. Đây là sự thật sao? Yêu thiên thương nhớ mày hỏi. Chém thành hai, Hồn bị chém thành hai thì còn sống được không? Sa hoàng lộ vẻ kinh ngạc nói. Ha ha ha ha ha ha Người khác chưa chắc được nhưng sa hoàng ta lại có thể. Một chi thành hai, lúc ấy lấy cách bổ hồn, đưa một nửa nhập luân hồi, một nửa khác tự phong vào sa hoàng chi Quang, Nhưng hai hồn quá yếu ớt, một nửa hồn ta giữ ký ớt, các ngươi là ý chí của nửa hồn kia. Nửa hồn ta không chết thì nửa hồn các ngươi cũng đời đời bất diệt. Nhưng không ngờ nửa hồn các ngươi cũng biến thành hai. Vô số tu giả xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Bình thường thì hồn phách chặt đứt. Gần như hình thần đều diệt. Nhưng trước mắt chẳng những sa hoàng không chết ngược lại một phân thành hai. Yêu thiên thương nhớ mày hỏi. Đến cùng là ai? Ai có thể chém chúng ta? Giờ phúc nương A.F.U. thiên thương đã tin tưởng điều sa hoàng nói. Sa hoàng mỉm cười nhìn tu giả bốn phía, lắc đầu, nói. Người kia có nói tên ra thì chắc chắn các ngươi cũng không biết. Đi đi, ta mang các ngươi nhìn xem kho báu của sa hoàng ta. Kho báu của sa hoàng. Mắt các tu dạo sáng lên. xa hoàng vung tay lên. Âm âm âm ầm Mặt dơn. Dơn. Quy. Quy. A. T. Dơn. Bên dưới bổng ngưng tụ ra nhiều hạt cát. Nâng xa hoàng. Hai người yêu thiên thương và quyết bay lên trời. Yêu thiên thương tò mò hỏi. Ở đâu? Sa hoàng nhìn trời sao, nói. Ở chỗ đó có một tinh vực, nó hoàn toàn thuộc về ta, đi đi, ta mang các ngươi đi xem. Sa hoàng nói rồi lạnh lùng liếc bốn phía. Sa hoàng tin tưởng tại đây không ai dám ngăn cản gã. Hai người yêu thiên thương và quyết, sa hoàng bay lên trời hướng tới trời cao phía xa. Đám cường giả xung quanh đúng là không ai dám ngăn cản. Sa hoàng xuất thế đã rung động tâm hồn nhiều người. Đám người nhớ mày nhìn lên trời. Chỉ có một người, Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại biểu tình nghiêm túc nhìn hai người yêu thiên thương và quyết, huyết thần tử bay lên trời. Đông phương bất bại hít sâu, đạp bước vọt lên trời đuổi theo. Cái gì? Một mình đông phương bất bại đi. Hắn muốn cướp kho báu trong tay sa hoàng sao. Hắn điên rồi. Xung quanh vang tiếng kinh ngạc, nhưng không ai đi cùng đông phương bất bại, biểu tình phức táp nhìn tu giả bốn phía. Đoàn người diêm xuyên trở thành mục tiêu chú ý. Mới nãy hắn bùng phát trong chết mắt, lấy thế lực một phương chặn hết mọi người Nhưng, giờ phút này đã không còn lợi ích tranh chấp Mọi người nhớ mày nhìn Diêm Xuyên cất bước rời đi Đám người tản ra hết Đại hình thiên đế, minh thiên hàng nhìn đoàn người Diêm Xuyên Biểu tình quá dị cuối cùng mang theo thuộc hạ của mình đi xa Chớp mắt bốn phía chỉ còn lại đám người công dương ra và bắt ác lão ma. Công dương tự nhớ mày nhìn bạch khởi còn có nghiệt lông màu đỏ dưới chân của gã. Công dương buông lôi đứng sau lưng công dương tử chua sót nói. Gia chủ, lão tổ tôn công dương tiên đã chết, mệnh bài của lão tổ tôn vỡ rồi. Công dương buông lôi nói xong, gần như mọi người nhìn hướng diêm xuyên. Mệnh kiếp Không lẽ Diêm Xuyên thật sự là mệnh kiếp của công dương gia sao? Mới vừa tính kế Diêm Xuyên thì công dương gia lần thứ hai tổn thất thảm trọng Công dương tử nhìn nghiệt long màu đỏ Lại nhìn Diêm Xuyên, huyết sâu, nói Đây, đám đệ tử của công dương gia cay đắng đồng thanh kêu lên Tôn lệnh Vù vù vù vù Một đám người nhanh chóng rời đi Chỉ còn lại bác ác lão ma Bắt ác lão ma nhìn chầm chầm vào Miu Miu Mới nãy bác ác lão ma đấu một lúc với Miu Miu Khiến lão cảm thấy rất quen thuộc Miu Miu hét to Meo! Lão già xấu xíu Ngươi nhìn chầm chầm vào ta làm gì Ngươi bị bệnh sao Bắt ác lão ma mờ mịt hỏi Ngươi là ai? Bỗng mắt bắt ác lão ma sáng ngời, giọng ca vút giật mình kêu lên. Là ngươi. Miu miêu mờ mịt nhìn bắt ác lão ma. Mèo. Bắt ác lão ma giật mình kêu lên. Ngươi không chết. Ánh mắt diêm xuyên lạnh băng, bước ra một bước. Bắt ác lão ma, ngươi muốn lại bị phong ấm lần nữa sao? Kem kem. Bên dưới, bạc khởi dượng thẳng trường đao, lạnh lùng nhìn bát ác lão ma. Doãn hận thiên sắc mặt âm trầm ánh mắt triệu A phòng lạnh băng. Mấy cự long men long thất sát, long ngủ, đại họa cũng hùng hổ. Bởi vì mọi người cảm giác được bát ác lão ma có ý xấu với Miêu Miu. Bác ác lão ma phức tạp nhìn đám người trước mắt. Nói thật ra lúc trước ở linh cảm cương vực mặc dù bắt ác lão ma được đoàn người Diêm Xuyên trợ giúp. Nhưng lão không để mắt tới hắn. Nhưng hôm nay, đây cũng không phải vấn đề có để vào mắt hay không. Cuộc chiến vừa rồi đã nói lên tất cả, hiện tại bát ác lão ma không làm gì Diêm Xuyên được thậm chí. Bắt ác lão ma lạnh lùng cười. Khục khục khục khục khục khục. Chúng ta chờ xem. Bách ác lão ma nói rồi nhúc chân lao đi xa. Miêu Miêu khó chịu nói. “Meo! lão già quá dị. Triệu A Phòng hơi lo lắng hỏi. Vương, sẽ không ra ra chuyện gì đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không cần lo, bách ác lão ma vĩnh viễn không đuổi kịp bước chân của chúng ta. Triệu A Phòng ngật đầu nói, u v g w w m Diêm xuyên quay đầu cùng mọi người nhìn Nghiệt Long màu đỏ bị Bạch Khởi đạp dưới chân. Bạch Khởi hét to: "Thánh Vương, nên giải quyết Nghiệt Long này như thế nào?" Nghiệt Long màu đỏ vẫn cứng miệng nói: "Rai, các ngươi không thể làm vậy với ta, nếu Liên Thần biết được thì các ngươi sẽ không có kết quả tốt." Mang long thất sát, lông ngủ, đại hỏa thương hại nhìn nghiệt lông màu đỏ. Nên biết đám lông này trước kia còn mạnh miệng hơn nghiệt long màu đỏ, bây giờ tên nào cũng ngoan ngoãn kéo xe. Bạch Khởi mở miệng nói. Thánh Vương, nghiệt Long này hiếm có chắc sau này sẽ hữu dụng, không bằng giữ lại một mạng đi. Ánh mắt Diêm Xuyên lạnh băng nhìn nghiệt Long Diêm Xuyên gật đầu. Nói, cũng tốt, giao cho các ngươi dạy dỗ, chờ trẩm thu thế giới thụ rồi khiến nó với đám thất sát đi chung. Bạch Khởi lên tiếng, tuôn lệnh, nghiệt long màu đỏ tức giận quát. Dạy dỗ, các ngươi cũng sướng dạy dỗ ta. Các ngươi muốn thế nào? Bạch Khởi lạnh lùng cười. Ta dạy dỗ chỉ có một chữ, đó chính là đánh. Âm âm âm âm. Rai, rai, rai. Âm âm âm âm. Mang long thất sát, long ngủ, đại hỏa quay đầu không nở nhìn tình hình bạo lực, máu me này. 10 ngày sau, trung ương cương vực, chỗ trung tâm, một cây xanh ung thông hướng chính tầm trời to lớn, bắt thụ Phía không xa, trong một trang viên. Diêm xuyên trầm giọng nói lại trở về. Miêu Miêu cảm thán rằng: "Meo, cây thật to." Triệu A Phòng cũng cảm thán rằng: "Bách thủ của Bách thị tộc, Bách thủ bất tử thì Bách thị tộc bất diệt." Diêm xuyên hít sâu, gật đầu, nói: "Bách thủ bất tử thì Bách thị tộc bất diệt, nhưng ta cứ có cảm giác không may." Nam gió lần đầu tiên ta tiếp xúc với nó thì Bách Thụ đã hấp hối. Miêu miêu tò mò hỏi: "Meo, bây giờ ngươi còn xem như là người của Bách thị tột không?" Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz.w. Wow. Mời chương 94 Bách Thụ truyền lời. Giờ, y e ẹp mưng suy huyết sâu, nói Mặc dù kiếp này huyết mạch của ta đã không còn là bác thị tộc nhưng hồn phát Thủy hồn sinh ra Cũng chính là hồn phát kiếp thứ nhất sinh ra hoàn toàn thuộc về bác thị tộc Hoặc nên nói hồn của ta đến từ bác thụ này Miêu miêu quá dị nhìn Diêm Xuyên meo Kiếp thứ nhất của ngươi sinh ra từ đại thế giới sao Diêm Xuyên giải thích rằng Đúng vậy, nhưng chỉ cần có bác hoàng thì bác Thụ không ở bên người cũng không sao, bởi vì bác hoàng có thể liên kết với bác Thụ. Bác hoàng gần như sinh ra cùng bác Thụ tương sinh với nhau, bác thị tộc trọng hồn. Mèo! Miu Miu vuốt đầu nhỏ, vẫn không hiểu ra sao. Diêm xuyên trầm giọng nói, đi lấy lại bác thụ rồi chúng ta lập tức hồi triều. Thế giới thụ, rậm rạc ôm tùm, cao ngất đâm mây. Diêm xuyên, bạch khởi triệu A phòng, dãn hận thiên, miêu miêu cất bước đi hướng thế giới thụ. Trên đường đi, Diêm xuyên đầy tình cảm nhìn thế giới thụ trước mắt. Đây là nguồn của một tộc. Bác thị tộc sinh ra vì nó. Từng bước một đi vào, dường như Diêm xuyên vô cùng tôn kính thế giới thụ. Bên ngoài thế giới thủ có cường giả các tôm thủ hộ. Diêm xuyên. Bạch khởi. Triệu A phòng. Giảng hận thiên. Miêu miu đến gần liền khiến hai tiên nhân bay đến. Chết mắt đã đi tới trước đoàn người. Một tiên nhân hét to một tiếng. Đứng lại. Một tiên nhân bộ dạng dài chút thì kéo lại tiên nhân trước. Vẽ mặt kinh ngạc nhìn đoàn người Diêm Xuyên Bạch khởi Triệu A Phòng Doãn Hận Thiên Miu Miu Lão Tiên Nhân Cung Kính nói Tiểu Tiên Kính chào Diêm Đế Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi a Ngươi biết trầm sao? Lão Tiên Nhân cười nói Đại danh của Diêm Đế đã truyền khắp trung ơn cương vực Huệ Diệt Thiên Cơ Tôn, đẩy lùi Mai Ca Quốc thánh nhân. Ở sát nghiệp chiến trường càng tà sáng. Trong tôn truyền tin kèm theo tranh của các vị Diêm đế kêu ta nếu gặp phải thì không được vô lễ. Lão tiên nhân nói xong, tiên nhân trẻ tuổi bên cạnh biến sắc mặt. Tiên nhân đó lập tức xin lỗi. Diêm đế thứ tội. Diêm xuyên gật đầu, nói: U, V, K, w, w, M Diêm Xuyên tiếp tục chậm rãi đi hướng thế giới thụ Diêm Xuyên bạch khởi triệu A phòng Giảng hận thiên Miu Miu không để ý tới hai tiên nhân kia Hai tiên nhân không dám ngăn lại Tiên nhân trẻ tuổi như mày nói Sư thúc người đó thật sự là Diêm Xuyên Vậy bây giờ nên làm sao Lão tiên nhân trầm giọng nói Không ngăn được rồi ta ở đây trong chừng Ngươi lập tức về tôn báo cáo cho tôn chủ Tôn lệnh Không chỉ có hai tiên nhân này Theo Diêm Xuyên lộ mặt Ngày càng nhiều tu giả trong thấy đoàn người Diêm Xuyên Bạch Khởi Triệu A Phòng Doãn Hận Thiên Miu Miu Dù sao bây giờ Diêm Xuyên là nhân vật mẫn cảm tại Trung ương cương vực. Thế giới thụ quan trọng trong thiên hạ. Diêm Xuyên muốn làm cái gì? Không lẽ có mưu đồ với thế giới thụ Tin tức nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Sau một ngày, một tiểu viện ở Trung ương cương vực. Vẽ mặt công dương tự phức tạp nghe đám đệ tử của công dương ra báo cáo. Sơn, nơn, hân, mắt công dương tự nghiêm túc nói. Diêm xuyên đi chỗ thế giới thụ. Công dương Bôn lôi hỏi. Gia chủ chắc diêm xuyên sẽ không vô pháp vô thiên đến mức động vào thế giới thụ đi. Công dương tự trầm giọng nói. Chỉ mong hắn sẽ như vậy. Đi, chúng ta xem thử. Một nơi khác. Mai cao quật thánh nhân đang làm vẻ mặt hối hận ở chung với thiên cơ tử trước mặt họ có một người báo cáo. Thiên cơ tử trường mắt. Diêm xuyên thật can đảm. Mai cao quật thánh nhân trầm rộng hỏi. Diêm xuyên đi thế giới thụ. Thiên cơ tử nhìn hướng mai cao quật thánh nhân, nói. Mai cao quật. Ngươi hãy nói cho ta biết con mèo kia rốt cuộc có điểm đặc biệt gì mà khiến ngươi muốn bắt lấy như vậy. Mai cao quật thánh nhân lắc đầu, nói. Thiên cơ tử, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiên cơ tử vẫn không thèm tin nói. Nghĩ nhiều. Con mèo đó căn bản không dính nhân quả. Ta suy tính thật lâu nhưng không có chút tinh tức. Giống như là trên đời căn bản không tồn tại con mèo này. Nó rốt cuộc là thứ gì? Mai cao quật thánh nhân cười khổ nói. Chẳng phải ngươi đã đoán được rồi sao? Thiên cơ tự biến sắc mặt nói. Thương thiên! Thương thiên huyền diệu chuyển thế. Mai cao quật thánh nhân hiếp sâu, nói. Đúng vậy. Không ngờ huyền diệu còn sống. Mắt thiên cơ tử lón tia tức giận nói Huyền Diệu, Diệu, miêu Không ngờ là nàng, không ngờ Diêm xuyên này có vận đạo thật lớn, vận đạo thật lớn Ở trong mắt thiên cơ tử thì diêm xuyên là sao chổi Chẳng những hội thiên cơ tôm Hội tinh nguyên Thậm chí gã luôn tìm kiếm sa hoàng chi quan cũng bị hắn lấy đi Gã không vớt được chút lợi ích gì. Hiện tại Diêm Xuyên thật muốn vương tay hướng thế giới thụ. Thiên cơ tử trầm giọng nói. Không được, phải đi thế giới thụ, không thể cho Diêm Xuyên phá hủy nữa. Các cường giả trung ơn cương vực lần nữa ô hướng thế giới thụ. Bên dưới thế giới thụ. Diêm Xuyên đi tới gần nhìn thế giới thụ cao ngất đâm mây, híp sâu, nói. Bách thụ ta lại đến rồi Hơn nữa là với hồn pháp hoàn chỉnh Diêm xuyên nói rồi khoanh chân ngồi bên dưới bách thụ Một tay dán vào thế giới thụ Tay kia đặt ở đầu gối Nhắm mắt lại Dùng tâm cảm nhận Miêu miêu nhảy lên vai Triệu A Phòng Meo Triệu A Phòng Doãn hận thiên bạch khởi đứng bên ngoài hộ pháp cho Diêm xuyên Diêm Xuyên nhắm mắt vẫn cứ ngồi như thế Diêm Xuyên ngồi mất ba ngày trời Trong ba ngày này tin tức Diêm Xuyên đến thế giới thụ đã truyền khắp bốn phương tám hướng Ngày càng nhiều cường giả tụ tập Nhưng vô sáu cường giả chỉ đứng ở phía xa Không tiến lên quấy rầy Lấy làm lại nhìn Diêm Xuyên Không biết hắn đang làm gì Diêm xuyên dùng tâm cảm ngộ thế giới thụ Ba ngày đầu không có tiến triển gì Mãi đến ngày thứ tư Dường như tinh thần hắn tiến vào một không gian kỳ lạ bác ấy bác ấy Hình như trong hoàn cảnh u u ám có tiếng kêu gọi truyền đến Diêm xuyên kiếp động kêu lên Lão đầu tử là ngươi sao Ngươi có thể từ đại thế giới liên hệ đến đây. Lão đầu tử. Nhưng đầu bên kia không vang tiếng vui vẻ gì, vẫn không ngừng kêu gọi. Bác ấy. bác ấy. Diêm xuyên gào thét trong thế giới tinh nguyên. Ta ở đây, ta ở đây, lão đầu tử. Nhưng hình như phía đối diện không hề nghe tiếng diêm xuyên kêu gào. Vẫn cứ kêu bác ế trong thanh âm chấp chứa thê lương. Diêm xuyên chuyển sang hét hướng thế giới thụ. Có chuyện gì? Bác thụ tại sao chỉ có giọng của bác hoàng? Nghiệt Long. Vù vù vù vù. Thế giới thụ khẽ rung, hình như có một đoạn tin tức truyền vào của Diêm xuyên. Đây không phải là ngôn ngữ Chỉ có một đoạn tin tức, đoạn tin tức mà chỉ bác thị tộc mới hiểu rõ. Diêm xuyên bỗng nhiên kinh kêu. Trong bác thủ phong ấm lời lão đầu tử nói với ta. Lời trước khi chết đưa cho ta. Diêm xuyên tức giận quát. Không thể nào. Sao lão đầu tử chết được? Không thể nào, lão đầu tử không thể chết được. Trong thanh âm ẩn chứ hoảng loạn. Bác Thụ lại truyền một đoạn tin tức cho Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. Wow. 10 chương 95 ra ra. Giờ! y e e mơ xuyên giật mình kêu lên. Lúc đó Bác Thụ héo tàn suy bại bởi vì cảm nhận bách Hoàng đã chết. Bách thị tộc tiêu vong nên mới không muốn sống nữa Héo tài cầu chết Không, tuyệt đối không có khả năng Bọn họ chỉ là ở đại thế giới, không thể liên hệ Bách thụ, đây không phải là sự thật Bách thụ không truyền tin tức nữa Chậm rãi vang giọng của bách hoàng Bách hoàng tiêu sái nói Bách ấy Lão phu ác không chống được nữa ta hiểu là ngươi sẽ sống qua khỏi. Chắc chắn ngươi sẽ không sao. Trong bách thị tột. Ngươi càng hùng lược hơn ta. Lúc còn sống có thể thấy ngươi trưởng thành là may mắn cho ta. Cũng là may mắn cho bách thị tột. Tột nhân gần như tử tuyệt. Chỉ còn ta. Chỉ còn một mình ta. Trong khoảnh khắc ta bỗng hiểu rõ rất nhiều. Thậm chí. Giải phong một ít thượng cổ ký ước Thì ra ta là kỷ đệ tam đến từ thế giới thứ nhất Sinh ra ở kỷ đệ tam Bác ấy ta sắp chết rồi Phúc cuối để lại lời trăn trối cho ngươi Ha ha ha ha ha ha Diêm xuyên gào thét Không thể nào Bác Hoàng sao ngươi chết được Do phải đại thế giới là thoát sao Không phải đã sinh ra thoát giả sao? Hắn đâu? Hắn đâu? Ta nhường thiên hại cho hắn ta tự mình hy sinh trợ hắn thoát trở hắn trường sinh bất tử. Hắn đâu rồi? Hắn không thể che chở được bác thị tộc của ta sao? Hắn không bảo vệ được bác thị tộc của ta sao? Hắn đâu rồi? Giờ phút này. Nghe di ngôn của Bách Hoàng Trong giọng nói của Diêm Xuyên tràn ngập tuyệt vọng Vô hạn căm hận chất chứ trong lòng Diêm Xuyên gào rống Thoát! Ngươi thoát rồi tại sao không che chở tộc nhân của ta? Rai! Tại sao? Rai! Mặc dù Diêm Xuyên không muốn thừa nhận nhưng Bách Hoàng đã nói Đại thế giới, Bách thị tộc gặp tai họa ngập đầu Nhưng đại thế giới có T Hơn A O Gã Người kia Kiếp thứ nhất Diêm xuyên một tay giúp gã thành tự thoát Nhưng cuối cùng gã không thể che chở tộc nhân của hắn Tại sao Bác Hoàng đã chết Lão đầu tự chết rồi Chuyện sư hiện ra trong đầu Tiểu bác ấy Lại đây, ai ăn hiếp ngươi, đến đây, gia gia mang ngươi đi đánh mông của nó. Tiểu bác ấy, phụ mẫu của ngươi chết rồi, nhưng đây là xấu của bác thị tộc ta, ta kiêu ngạo vì họ. Đừng khóc, sau này còn có gia gia cùng ngươi. Bác ấy, ai dạc, đừng bức râu của ta, đau, đau. Tiểu bác ấy, biết sai chưa? Lần sau nhớ kỹ Còn đốt phòng ở nữa Thì sẽ đánh tay Rồi rồi Đừng khóc nữa Ai ra ra không chú ý Không đánh nặng tay rồi Thôi thôi Đừng khóc ra ra Mang ngươi đi hái bàn đào ăn Bác ấy Bác thị tộc vì thiên địa Mà làm thần Vì thương sinh làm thần Che chở thương sinh là trách nhiệm của chúng ta Bác ấy Ngươi muốn mở tịch vân Triều Ngươi sẵn sàng chưa? Bác ấy, gia gia sẽ luôn theo dõi ngươi, hãy đi làm điều mình muốn. Từng ký ước nháy mắt lấp đầy đầu ớt Diêm Xuyên, hắn gào rống như điên trong thế giới tinh nguyên. Bên ngoài, thân xác Diêm Xuyên rơ dòng lệ. Miêu miêu giật mình kêu lên. meo Diêm Xuyên khóc. Hắn khóc. Triệu A Phòng, bạch Khởi. Doãn hận thiên cũng kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên không biết đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này không ai dám quấy rầy. Bởi vì mọi người đều hiểu quan hệ giữa Diêm Xuyên và thế giới thụ, hiểu rằng bách thụ sẽ không hại hắn. Diêm Xuyên thê lương hét trong thế giới tinh nguyên. Diệt tột. Ngay cả bách hoàng cũng không thể ngăn cản. Giọng bách hoàng lại vang lên. Bác ấy, đây chỉ là một đoạn nhắn nhủ ta để lại. Ta không nghe thấy lời ngươi nói nhưng ta đoán được vẻ mặt hiện tại của ngươi. Đừng tức giận, xem như ta tự tìm đi, à ta cũng không trách hắn. Không có người có thể cứu được ta, không người nào có thể. May là còn có ngươi, bác thị tộc còn có ngươi. Hoặc nên nói bác thị tộc ta còn có hy vọng. Trừ ngư ra còn có tử tiêu cung trên địa cầu hắn đã nói, Vẫn có hậu nhân của bách thị tộc ta. Diêm xuyên gào thét. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử, đã xảy ra chuyện gì? Giọng bách hoàng ngày càng nhỏ dần. Ra ra đi trước tiểu bách ấy, Mặc kệ ngươi như thế nào, Ở trong lòng ta thì ngươi vĩnh viễn không thay đổi. Nhớ kỹ, Đừng thoát, đừng dễ dàng thoát, đường thoát, tiểu bác ấy. Mơ cố dứt rồi chìm trong thinh lặng, giọng của bác hoàng hoàn toàn ngừng bậc. Diêm xuyên khóc thét. Lão đầu tử, lão đầu tử, ngươi hãy nói gì với ta đi. Lão đầu tử, ra ra, ra ra. Trong không gian tinh thần, Diêm xuyên không còn uy nghi của bậc đế vương, không còn khí thế hùng ngạo thiên hạ. Giờ phút này, Diêm Xuyên chỉ là một tôn nhi bi thương khóc chìm trong đau thương mà gào thét, nhưng không còn vang giọng của Bách Hoàng. Hình ảnh ngày xưa như mũi dao nhọn đâm vào lòng Diêm Xuyên, hắn bi thương vô cùng, gào thét trong không gian tinh thần. Ở bên ngoài, người Diêm Xuyên run rảy, nước mắt không ngừng rơi. Không khí bi thương ngày càng đậm. Dường như Miu Miu cũng buồn theo Diêm Xuyên. Meo Trong Diêm Xuyên thật tội nghiệp. Biểu tình triệu A phòng lộ vẻ lo lắng. Doãn hận thiên, bạch khởi sau lưng đi. Mặc dù hai người rất tò mò muốn thấy Diêm Xuyên khóc nhưng hiện tại họ chọn tránh né. Cùng lúc đó, ở phía xa, vô sáu cường giải chú ý bên này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người giật mình kêu lên. Diêm xuyên khóc. Đùa giỡn đi ta nhìn thấy cái gì? Mắt công dương tự âm trầm. Công dương bôn lôi nhớ mày nói. Gia chủ có phải là thế giới thụ phản hồi tin tức gì cho Diêm xuyên không? Một nơi khác thiên cơ tự biểu tình cực kỳ khó xem. Thiên cơ tự sắc mặt âm trầm nói. Diêm xuyên này, Diêm xuyên này. Mai cao quật thánh nhân thản nhiên nói Thiên cơ tử, mặc dù ngươi dùng hết thủ đoạn cũng không lấy được chút tin tức từ thế giới thụ. Bây giờ cảm xúc của Diêm Xuyên dao động lớn như vậy Chắc ngươi sẽ không cho rằng Diêm Xuyên không thu được tin tức sốt ruột quá nên khóc đi Mắt thiên cơ tử lạnh băng Diêm Xuyên Thiên cơ tử ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng trước mặt mình. Đi! Thông báo cho các công chủ. Các cường giả định nối. Nói rằng thế giới thụ chính là vật của trung ơn cương vực. Là báo vật cộng đồng của thiên hạ thương sinh. Nếu ai nhúng chạm tức là đối địch với thương sinh. Không cho phép ai đụng vào. Tôn lệnh. Mọi người mau chóng rời đi Bên dưới thế giới thụ Không biết từ khi nào Diêm Xuyên ngừng khóc Có lẽ lệ đã khô không còn nước mắt rơi Trong ánh mắt lo lắng của Triệu A Phòng Miu Miu Diêm Xuyên chậm rãi mở mắt ra Miu Miu muốn hỏi meo Triệu A Phòng ngăn Miu miêu lại Miu Miu đừng hỏi Miu Miu khó hiểu Nhìn đôi mắt đầy tơ máu. tràn ngập thù hận của Diêm Xuyên. Lại nhìn triệu A phòng dịu dàng. Nó gật đầu. U, V, K, W, W, -m. Giờ phút này, Diêm Xuyên đã không khóc lóc nữa. Đầu hơi giật trong mắt có cuồng ngạo, giận dữ. Diêm Xuyên ngẫm đầu nhìn thế giới thụ cao ngất đâm mây. Diêm Xuyên lui ra sau. Diêm xuyên chậm rãi lùi ra khỏi phạm vi lá cây thế giới thụ che đậy đứng ở bên ngoài thế giới thụ. Xung quanh vô số tu giả lộ vẻ mờ mịch không biết Diêm xuyên định làm gì. Muốn rời đi sao? Nhưng ánh mát Diêm xuyên nhìn thế giới thụ không chết một chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 96 phát tiết Giờ, y, e, -m -m xuyên càng lùi càng xa, mãi đến khi ra khỏi phạm vi của thế giới thủ thì hắn mới ngừng lại. Đám người triệu A phòng. Doãn hận thiên. Bạch khởi. Miu Miu cũng đi theo ra. Trong khoảng thời gian này họ không hỏi tại sao Diêm Xuyên biến đổi như vậy. Chỉ yên lặng nhìn. Diêm xuyên nhìn chầm chầm vào thế giới thụ. Mắt diêm xuyên lón tia kiên quyết. Diêm xuyên bỗng ngửa đầu hú dài. Rai. Quanh thân diêm xuyên bỗng bùng phát ra khí thế cực kỳ hung mảnh. Như là bão tố lấy hắn làm trung tâm càng quét bốn phương tám hướng. Giờ phút này các bay đá chạy một mảnh mơ hồ. Vù vù vù vù. Mọi người bỗng thấy sau lưng diêm xuyên toát ra vô số ánh sáng xanh biếc. Ánh sáng xanh biếc vọt lên tận trời. Ánh sáng hình thành bộ dạng cây to lớn. Không biết là ai kinh ngạc nói. Thế giới thụ. Ánh sáng xanh biếc sau lưng diêm xuyên có hình dạng giống hệt như thế giới thụ, chẳng qua cái của hắn nhỏ hơn nhiều. Âm âm âm âm. Huyền dịu bỗng lung da, như ngênh đón vầm sáng xanh sau lưng diêm xuyên. Vù vù vù vù. Thế giới thụ bùng phát nhiều ánh sáng xanh xong hướng vầm sáng xanh biết sau lưng diêm xuyên. Như đang bổ sung năng lượng cho vầm sáng xanh biết. Vầm sáng xanh biết ngày càng to, không ngừng tăng vọt. Đó là cái gì? Sau lưng diêm xuyên là cái gì? Vô số thanh âm kinh ngạc truyền đến Trong đám người bỗng nhiên có một thanh âm vang lên Đó là ấm ký hồn phách Ấm ký hồn phách của Diêm Xuyên là bác thụ Bác gia Diêm Xuyên là hồn phách của bác gia chuyển thế sao Thanh âm rất nhỏ nhưng rõ ràng truyền vào tai một số cường giả Thiên cơ tử, mai cao quật, thánh nhân, công dương tử đều quay đầu nhìn Chỉ thấy người nói chuyện chính là bát ác lão ma. Thiên cơ tự biến sắc mặt nói. Ấn ký hồn phát. Diêm xuyên được đến thế giới thụ thừa nhận, hắn muốn mạnh mẽ cướp đi thế giới thụ. Chỉ một lát sau vầng sáng xanh biết sau lưng Diêm xuyên đã to đến cỡ thế giới thụ. Vầng sáng xanh biết khổng lồ chậm rãi ác sát vào thế giới thụ như muốn hòa vào cùng. Giờ phút này, thế giới thụ không hề bài sức. Trước kia có biết bao nhiêu tu giả cố gắng, thế giới thụ chưa từng cho phép. Giờ phút này, thế giới thụ mặc kệ Diêm Xuyên dùng ấm ký hồn phát dung hòa với nó. Thiên cơ tử chập hét to. To gan, Diêm Xuyên, người muốn trộm đi thế giới thụ Vù vù vù vù. Thiên cơ tử Mai cao quật thánh nhân vọt ra Thiên cơ tử đi ra Bốn phía các công chủ cũng bay ra Trường mắt Diêm Xuyên đứng chính giữa To gan Diêm Xuyên cút ra khỏi trung ơn cương vật đi Cút ra thế giới thụ Diêm Xuyên Ngươi muốn đối địch với toàn thiên hạ sao Xung quanh có vô số tu giả trường mắt Diêm Xuyên Âm âm âm âm Âm âm âm âm, âm âm âm âm, khoảng 10 tổ tiên thân hợp thiên đạo từ bốn phía siết vòng vây, có mai cao quật thánh nhân gia nhập, thiên cơ tử cầm phớt trần, mắt lạnh băng, bắt ác lão ma mỉm cười cũng cất bước đi ra, phía xa biểu tình công dương tử thay đổi liên tục cũng bước ra một bước. Diêm xuyên, thế giới thụ là vật của người trong thiên hạ, không phải một mình ngươi nhúng chàm được. Bạch khởi bước ra một bước, mắt lộ sát khí nói. Ai dám tiến lên? Diêm xuyên khàng khàng nói. Các ngươi đừng ra tay, để ta đến. Mắt diêm xuyên đầy tơ máu nhìn tu gã lao ra từ bốn phía trong mắt tràn ngập thù hận. Nỗi tâm hận tràn ngập trong lòng Diêm Xuyên như tìm đến lỗ tuôn ra ánh mắt hắn lạnh băng nhìn mọi người. Miêu Miêu hơi hơi lo lắng hỏi. “Meo! Triệu A Phòng lập tức thông cảm cho Diêm Xuyên. Vương Cần Trúc ra. Ánh mắt bạch khởi, doãn hận thiên mờ mịt nhưng vẫn cung kính lùi lại. Diêm Xuyên đứng trước thế giới thụ. Ấm ký hồn phát dung hợp với thế giới thụ Mặt hắn đầy sát khí nhìn ngày càng nhiều người tụ tập lại Trong khoảnh khắc bốn phía thế giới thụ vây quanh gần 10 vạn tu giả Một thánh nhân thiên cơ tử công dương tử Bác ác lão ma 10 vạn tổ tiên cường giả vạn tôm Diêm xuyên gào thép Rai Mắt diêm xuyên đỏ rực tóc biến dài ra Đổi thành màu đỏ rực Rào Trong phút chút trên mặt đất có vô số huyết hải vòng quanh Phu thiên cái địa Chớp mắt đã nhấn chìm đám triệu A phòng Doãn hận thiên Bạch khởi Miu miu Hoặc nên nói huyết hải phủ lên mọi người Tuy rằng họ ở đấy huyết hải nhưng không cảm thấy nghẹp thở Giống như là diêm xuyên cho họ một không gian nhỏ. Để đám triệu A phòng. Miu Miu. Giảng hận thiên. Bạch khởi ở tại đây. Huyết hải ngập trời, vòng quanh toàn thế giới thụ. Xung quanh có nhiều nối to bị nhấn chìm. Tình cảnh trước mắt tựa như thế giới thụ cắm rễ trong nước biển mênh môn. Huyết lãng vòng quanh thế giới thụ liên tục chuyển động. Diêm xuyên đạp sóng to nhìn mười vạn cường giả bốn phương. Mai cao quật làm thánh nhân, dẫn đầu đám cường giả mở miệng hỏi. Diêm xuyên ta hỏi ngươi có phải ngươi muốn đụng vào thế giới thụ? Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. Hừ! Diêm xuyên vung tay, một chữ đánh hướng mai cao quật thánh nhân. Bây giờ cảm xúc của Diêm Xuyên dao động rất mạnh, cái chết của Bách Hoàng khiến lòng hắn tràn ngập tức giận. Nhóm người này có sắc mặt gì? Diêm Xuyên biết rõ, chẳng qua là không ăn được nho nên nói nho chua. Hiện tại cảm xúc của Diêm Xuyên không tốt, đâu rảnh đấu vỏ mồm với họ. Ai dám ngăn cảnh, dết! Diêm Xuyên lập tức vỗ một trượng đánh hướng mai cao quật thánh nhân. Mai cao quật thánh nhân bị Diêm Xuyên vỗ một chưởng làm ngơ ngẩn tại sao hắn bất mãn liền động thủ. Cùng đồ to gan, càng rỡ, dám ra tay với thánh nhân. Thế giới thụ rơi vào tay hắn sẽ không có gì tốt. Bốn phía, vô số tu giả giận dữ hét. Âm âm âm âm. Mai cao quật thánh nhân vung tay vỗ một chưởng va chạm với Diêm Xuyên. Một trượng ấm đỏ và trượng ống trắng pha chạm trên bầu trời, chấn động mãnh liệt. Thiên cơ tự hét to. Ra tay. Mười vạn tu giải chẳng chút do dự tự lấy ra pháp bảo, binh khí của mình vung hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên rằng co với mai cao quật thánh nhân, làm sao có rảnh nghênh địch với mọi người. Diêm Xuyên rống to, rai, cả huyết hại bổng dân cao. Trong huyết hại bỗng dâng lên trăm vạn huyết thủ ấm to lớn. Trăm vạn huyết thủ ấm nghênh hướng 10 vạn tu giả. Thiên cơ tự biến sắc mặt nói. Cái gì? Bắt ác lão ma kinh dị? Còn về công dương tử thì bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Tại sao lúc trước gã xúc động xông lên làm gì? Gã không nên đến. Không nên tới. Trăm vạn huyết thủ ống đánh ra, 10 vạn tu giả lúng cúng tay chân. Âm âm âm ầm Hư không va chạm điếc tay, vô số pháp bảo, binh khí công kết diêm xuyên bị đánh bật ra. Tu giả cổ tiên tu vi thấp hơn thì bị đánh văng ra khỏi cuộc chơi, bay lên trời trọng thương hột máu trốn tránh. Mười vạn tu giả chết mắt bị thanh trừ hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy ngàn người trên bầu trời. Trong huyết hải từng huyết thần tử bay lên trời, xong hướng mấy ngàn người này. Âm âm âm ầm Phong cách liều mạng của huyết thần tử dây dưa với mấy ngàn người, đám tổ tiên còn lại tranh phong với Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 10 chương 97 điên cuồng. Giờ. Yeah. Ê, ê, e, mơn, xuyên trường mắt. Âm, âm, âm, ầm Diêm xuyên đối trưởng với mai cao quật thánh nhân, bỗng nhiên nổ tung. Diêm xuyên vung tay ảo. Ba thanh tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, mơn, kiếm đứng ở bên trên huyết hải. Ba thanh thường đế kiếm. Ngọc đế kiếm. Thái đế ca. ê. Bương, B, Hương, A, ra kiếm khí hung ác đè ép. Thiên cơ tử công dương tử, mai cao quật thánh nhân, bắt ác lão ma, mười tổ tiên bao vây diêm xuyên vào giữa. Một ngọn núi cách xa huyết hải. Trên đỉnh núi, đại hình thiên đế, minh thiên hàng và đám thần tử đáp xuống. Mọi người cùng nhìn huyết hải cùng cùng ở phía xa. Trên huyết hải, diêm xuyên vung ra ba tê, rơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, mơn, gơn, kiếm. Tê, rơn, ù, vinh, quy, quy, ờ, mơn, gơn. Kiếm không công kiếp bất cứ ai mà rớt xuống ba hướng. Âm âm âm âm Âm âm âm âm Âm âm âm âm Dù khoảng cách rất xa vẫn nghe thấy được tiếng kiếm to đâm vào mặt đất Ba thanh kiếm to thẳng hướng 9 tầng mây Vô số kiếm khí xoay tiếp xung quanh Hình thành đại trận Ba thanh tê Rơn ù Vinh Quy Quy Ờ Vương Gơn Kiếm không phải dùng để đối địch Mà là phong tỏa tứ phương Không cho đám người này trốn thoát Thiên đế Diêm xuyên này quá cuồng vọng Nhiều cường giải như vậy Sao Diêm xuyên ứng phó nổi Mọi người kinh ngạc Đại hình thiên đế Minh thiên hàng nheo mắt nói Diêm xuyên này ra ngoài dự đoán của trẩm Một thần tử trầm giọng nói Thiên đế chúng ta có cần Đại hình thiên đế Minh thiên hàng lắc đầu Nói Chúng ta có việc càng quan trọng Cần hoàn thành Thế giới thụ Đó chỉ là báo vật của bác hoàng Đối với người khác thì rất khó lợi dụng Tôn lệnh Phía xa trong huyết hải Thượng đế kiếm Ngọc đế kiếm Thái đế kiếm Cắm vào ba hướng huyết hải Ngăn cách trong ngoài Diêm xuyên đơn độc đối chiến với quần hùng. Công dương tự biến sắc mặt, mấy người khác cũng là sắc mặt âm trầm. Thiên cơ tử lạnh lùng nói. Hờ! Diêm xuyên, ngươi tự tìm đường chết. Thiên cơ tử trước khi ra ngoài ngươi không tính cho mình một quẻ sao. Diêm xuyên hung ác xong hướng thiên cơ tử. Vù vù vù vù! Chết mắt Diêm xuyên đã tới gần. Thiên cơ tự biến sắc mặt, nhanh chóng thân hợp thiên đạo. Một đám tổ tiên gần như cùng lúc xuống tay với Diêm Xuyên. 10 chưởng ấm trên trời đè ép Diêm Xuyên. Diêm Xuyên vung tay một chưởng nghênh đón. Ầm âm âm ầm. Lấy một chọi 10, 10 chưởng ấm nổ tung. Diêm Xuyên thuận lại, Công dương tử, thiên cơ tử thì mắt sáng lên, ít nhất Diêm Xuyên không khủng bố như họ đã tưởng. Thiên cơ tử hét to. Mau lên, Diêm Xuyên không có gì ghê gớm, cùng nhau ra tay tiêu diệt khối u của thiên hạ. Được, 10 tổ tiên lần nữa ra tay. Trong phút chúc thiên cơ tử dẫn dắt 10 tổ tiên giao chiến với Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cất bước, thanh thiên đạo xuất hiện. Một chọi 11 một Âm âm âm âm Trong chiến đấu hư không rung động Hiện tại công dương tử không tham gia trong đó Vì gã cơn Hơn Ú Vinh Quy Quy Â T Nghĩ đến hình như chỉ cần gã đối phó với Diêm Xuyên Thì y như rằng tai nạn mệnh kiếp buông xuống Công dương tử bay trên trời cao, mai cao quật thánh nhân, bắt ác lão ma nhìn chầm chầm huyết hải. Mục tiêu của hai người không phải diêm xuyên, cũng không phải thế giới thụ, mà là miêu miêu.